Chào các bạn, mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm Phần 129 Hồi 64 Những dòng máu hận Phần tiếp Võ công của tên thầy bói mù tuy đáng sợ Nhưng giàu có giỏi Có luyện được đôi tay rất thính Nhưng cũng vẫn là người mù Nhất là trong một trận khổ chiến kéo dài như thế này Sự thính tai của hắn cũng lần lần giảm súc Hắn vừa nói rút câu Thì ngọn câu liêm thứ hai đã quạt sâu vào bụng gã Đối phương giật mạnh Thiết giáp Kim Cương vùng nhắm mắt Da bụng của gã thầy bói banh ra Ruột gan theo máu đổ ảo ra nền đất Thiết giáp Kim Cương thét lên Tại sao các anh chưa chịu bỏ đi Chỉ cần các anh còn sống Thì tôi đến tận nơi nạp mạng Tây mặt rỗ nghiến rằng Không, ngươi phải đền tội ngay hôm nay Thiết giáp Kim Cương nhìn hắn chăm chăm và vột hỏi Nếu tôi chết thì các anh có đi không chứ Công Tôn Vũ cười gần. <cười> Bọn ta đến đây chỉ vì ngươi, con thì đi hay không, không can hệ. Thiết giáp Kim Cương nhìn sững thanh âm dương đao của Công Tôn Vũ, thình lình lao tới thật nhanh. Cả vóc thân như hòn non bộ của thiết giáp Kim Cương tạo hành trớn mang không ai cản nổi. Cả vóc thân thể như thế lao thẳng vào mũi âm dương đao nhọn lếu. Bực một cái, mũi dao lún vào ngực hắn, mũi đao ló tới phía sau lưng. Công tuần vũ giống lên một tiếng rồi rút mạnh thanh đao Một vòi máu từ nơi ngực thiết giáp kim cương sối vào mặt hắn Thiết giáp kim cương từ từ ngã xuống Công tuần vũ nhào xuống ôm trầm thiết giáp kim cương Nhưng ngay khi ấy thì lưng hắn cũng vừa bị ba nhọn đoàn thương cắm lút Thiết giáp kim cương la lên đứt quãng Nợ tôi đã trả rồi Các anh, các anh hãy đi đi Công tuần vũ giống lên Chúng ta đã lầm, chúng ta đã Hắn không phải Không phải Tiếng la của hắn đất đoàn Máu từ lưng hắn bực ra chảy sối lên mặt đất Máu đọc thành từng vũng 27 người Đã hết 16 người ngã xuống Cuộc chiến tùy có chậm Nhưng vẫn không ngưng Bọn Trung Nguyên Bắc Nghĩa chỉ còn lại 3 người Họ lui vào một góc quyết tâm tử chiến Tên tiểu phu Vung ngọn búa phạt ngang phạt dọc Và lớn tiếng Nhị ca, có giúp hay không Gã mặt dỗ rít lên Rút ư Trùng nguyên bắt nghĩa Có chết thì hãy cùng chết với nhau Kẻ nào nó rút Kẻ đó không còn trong hàng ngũ trùng nguyên bắt nghĩa nữa Tên áo vàng cười sẵn sặc <cười> Tốt Các người nói nghĩa khí lắm Ta sẽ cho tròn nghĩa khí Thanh đao của hắn lại nhấc lên Nhưng chỉ mới nửa chừng Hắn buông xuôi tay xuống Hai mắt trợn chừng Một ngọn đao nhỏ ghim đúng vào ít hẩu của hắn Máu phún ra Hai tay hắn run run bịt vào cổ hộ Không khí đột nhiên ngừng động Không còn ai lên tiếng, hơi thở cũng gần như không còn ngay nữa. Tiểu Lý phi đao. Tất cả những động tác giết người đều ngưng lại một lượt như cái máy. Bao nhiêu cặp mắt dồn về nhìn chân chối ngọn đao. Không biết ngọn đao từ đâu bay tới, nhưng họ cũng biết rằng người đó là ai. Chỗ tam cấp xuống hầm nằm ngay trong góc. Lý Tẩm Hoan đứng im nơi đó. Tất cả những người dưới hầm đều biết, nhưng không một ai dám ngẩn mặt. Họ làm như mũi đao đang nhìn ráo rác. Cứ hãy bắt gặp đôi mắt của ai Là bay thẳng või hầu của kẻ đó Họ sợ con mắt của ngọn đao Vì thế không ai bảo ai Người nào cũng nhìn ngay xuống chân mình Họ là những kẻ ưu tú của Kim Tiền Bang Mà những kẻ cao hạng của Thượng Quan Kim Hồng Là những kẻ không hề sợ chết Nhưng bây giờ cuộc chiến rằng dai khốc liệt Đã làm cho họ mệt nhừ dưới chân họ là những xác chết Có người mới đây Thanh đao trong tay gần như còn loang loáng, loáng thế mà chỉ một cái nháy mắt đã nằm im. Cái chết thật còn dễ dàng hơn cái sống. Sinh mạng bây giờ chỉ còn giá trị cho một cái vẫy tay, giá trị về thời gian. Họ mệt mỏi thể xác, nhưng điều làm cho họ uể oải là cái tinh thần. Chính sự bại hoại tinh thần đó mới làm cho họ bắt đầu sợ cái chết mà trong đời họ có lẽ họ chưa từng nghĩ tới, chưa từng nói một câu nào. Tiểu Lý Phi Đao, Bây giờ đồng nghĩa cùng với tiếng chết Cá tiểu phu vụt nói Tiểu lý phi đao Lý tầm hoan đã thật nhẹ Vâng tôi đây Cá tiểu phu thở vào từ từ ngồi xuống Cả bán rượu và người mặt dỗ cũng ngồi theo Sự mệt nhọc bây giờ mới chính thức đến với họ Lý tầm hoan chậm chậm bước vào lại trước mặt của những tên áo vàng Hai tay hắn không có đao Nhưng dưới sự tưởng tượng của những tên áo vàng Ngọn đao của Lý Tầm Hoan đang ở trong mắt hắn Theo họ Hắn nhìn vào đâu là ngọn đao sẽ ghim đúng vào nơi đó Lý Tầm Hoan nhìn thẳng vào mặt tên áo vàng cầm đam Thượng Quan Kim Hồng Đã cho các vị ra một cái bẫy nơi đây đúng không? Tên áo vàng gật đầu Lý Tầm Hoan nói Các vị hãy cho tôi biết thêm những cái bẫy tên... khác đi Tên áo vàng nói Chúng tôi là người của Kim Tiền bang Lý Tầm Hoan gật đầu Tôi biết Tên áo vàng nói tiếp Người của Kim Tiền Bang trong một trường hợp nào đó Có thể cho đối phương biết những chuyện đã qua Lý Tẩm Hoan nhìn hắn, tên áo vàng nói Bây giờ các hạ muốn chúng tôi nói chuyện chưa xảy đến Lý Tẩm Hoan không nói, tìa mắt 5 năm Tên áo vàng nói Chúng tôi chỉ có thể trả lời bằng cách Cánh tay hắn hất mạnh lên ngọ đau hắn quắm mộ bằng chán hắn Y như người ta bộ một trái rửa khô Chỉ nghe một tiếng rộn khô khang Óc vào máu vọt ra Thay người ngã xuống Dưới gian hầm im phẳng phắc Thật lâu, Lý Tẩm Hoàng nói Tôi không bức các vị Tôi cũng mong các vị đừng có bức tôi Hắn quay lại phía những người của Trung Nguyên Bát Nghĩa Ngay khi ấy Thiết giáp Kim Cương cựa mình kêu khẻ khẽ Dịch Minh Hùng Nhị cai Tên tiểu phu lên tiếng Dịch Minh Hồ có đây Thiết giáp Kim Cương hỏi bằng dọc yếu ớt Nợ cục tôi đã trả xong rồi chứ Dịch Minh Hồ nói Xong, người có thể yên lòng rồi Thiết giáp Kim Cương nói Nhưng tôi còn một chuyện cần phải nói Dịch Minh Hồ lạnh lùng Nói đi Thiết giáp Kim Cương nói Tùy tôi có lỗi với ông đại ca Nhưng không hề bán đứng anh ấy Dịch Minh Hồ ngắt ngang Ngươi không cần nói nữa Điều đó ta biết rồi Quả thật hắn biết Mà bây giờ ai cũng có thể biết Một con người nếu có dã tâm bán đứng anh em Thì khi đã đến mức chết sống Chỉ còn trong đường tơ kẽ tóc như trường hợp này Không bao giờ có thể vì anh nghe mà chịu chết Ai cũng biết Sở dĩ hắn có cái tên thiết giác kim cương Vì không một ai có thể đánh ngã hắn Chỉ trừ vật bé nhọn Còn thì giàu cho chùy sắp Cũng không làm gì hắn được Võ công hắn không cao Nhưng sức hắn thật kinh hồn Chỉ cần hắn bằng lòng chạy Thì cho dù bao nhiêu người vây chặt Hắn vẫn càng chạy như không Một vài vết thương đối với hắn Không ăn nhầm gì cả Thế nhưng bây giờ hắn lại không chịu chạy Hắn chỉ chống đỡ cho anh em hắn chạy Người như thế Không khi nào là người bán đứng anh em Lý tầm hoan quỷ xuống kêu nho nhỏ Thiết giáp kim cương Thiết giáp kim cương ơi Đôi mắt trong màng máu và mồ hôi nhảy nhụa hé ra Thiết giáp kim cương lộ đầy vậy mừng vui Thiếu da Thiếu da Đã tới rồi Tôi biết Hắn cố gắng ngồi lên Nhưng hắn lại té nằm trở xuống Lý tầm hoan quỷ xuống bên cạnh hắn Lấy vặt áo lau sạch máu và mồ hôi trên mặt hắn Mặt hắn không hề nhăn nhó, trái lại thật tươi Mắt hắn nhìn sâu vào mắt của người bạn thân Thiếu da, tôi không tiếc vì đã hành động kịp thời Bây giờ thì Lý Tẩm Hoan đã biết cả rồi Hắn biết qua câu nói ấy, hắn biết qua ánh mắt ấy Như vậy thì quá đúng, Thượng quan Kim Hồng đã đoán đúng Hắn tin chắc rằng trước khi hội ước Nhất định Lý Tẩm Hoan sẽ trở lại Hưng Vân Trang Hắn là con người không tình cảm Nhưng hắn đoán Tình cảm con người khác rất đúng Nhất là hắn đoán về tình cảm Của Lý Tẩm Hoan Hắn trao thiết mời hội ước Nhưng hắn không chắc thắng Hắn muốn giết trước Lý Tẩm Hoan Hắn bố trí một màng lưới bên cạnh Hưng Vân Trang Nhưng làm sao thiết giáp Kim Cương Lại biết được âm mưu đó Lý Tẩm Hoan nhìn thiết giáp Kim Cương Hơi thở của hắn đã yếu dần Nhưng hắn vẫn cố nói Lão, lão tôn vụ Vì chuyện gấp phải ra vùng, quan ngoại. Thôi, như thế là đủ rồi. Vì việc không dừng được, nhưng cũng không tìm gặp Lý Tầm Hoan kịp. Lão Tôn Cù đã tìm báo cho thiết giác Kim Cương. Cẩn thận hơn, lão còn lưu dấu hiệu mũi tên đen lại nơi phòng lão cho Lý Tầm Hoan. Chính vì thế mà thiết giác Kim Cương đã đến đây. Nước mắt của Lý Tầm Hoan chảy dài theo má Hắn nói với thiết giáp Kim Cương Anh hãy nói đi Còn những gì anh chưa nói Thiết giáp Kim Cương dùng tàn lực lắc đầu Không Như thế Đã Đã đủ rồi Lý Tẩm Hoàn nói Nhưng còn những chuyện rất mập mờ Anh không hại ông Thiên Kiệt Nhưng tại sao anh phải chạy trốn Tại sao anh không chịu biện bạch Nói đi anh Thiết giáp Kim Cương nói thật nhỏ Nhỏ đến mức Lý Tẩm Hoan phải kể tay xuống Không Tôi không trốn một ai cả Tôi Tôi muốn trốn chính chính tôi Hắn nở nụ cười Nụ cười thỏa mãn Và hắn nghiêng đầu Nhiều tiếng nắc nổi lên Gã mặt dỗ vùng nói lớn Hắn không chịu nói nhưng tôi biết Lý Tẩm Hoan quay lại Dịch Minh Hồ cũng quay lại Gã mặt rỗ cuối mặt thở dài Hắn biết Như vậy, Trung Nguyên bắt nghĩa chỉ một mình hắn biết Nhưng tại sao hắn lại không chịu nói Tiếng mắt của dịch minh hồ như điện lạnh xoáy vào mặt Tên mặt rỗ, lấy tầm hoan dịu dặm Các hạ biết sao? Tên mặt rỗ ngẩn mặt lên, nước mắt đầm đìa